Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Truyện trên kênh gian.org Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Hắc Nhan Diệp Thanh Hồng Giọng đọc Quỳnh Giang Chương 11 Chương Cuối Trên một con đường nụm nụp người qua lại ở đất Trường An Một chiếc xe ngựa củ nát Đang tiến đi thật chậm, người đánh xe đầu đội nóng chút, phần mũ kéo xuống rất thấp, khiến người ta không thể nhìn rõ dáng vẻ Có điều, tuy người đó mặc quần áo vải thua, nhưng tấm thân yếu điều kia vẫn khiến người ta vừa nhìn, đã có thể nhận ra đó là một nữ tử. Nữ tử đánh xe vốn là việc hiếm khó, nhưng ở nơi dưới chân thiên tử ngoạ hộ tàng Long này vốn có đủ thứ việc ly kỳ, nên mọi người cũng đều cảm thấy chẳng ngạc nhiên. Phía trước có một khách điếm, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngư một chút không? Một giọng nói nhâu mì văng lên từ phía người đánh xe Khiến người ta không còn chút nào hoài nghi về giới tính của nạn Khách điếm gì vậy? Mỗi lầm chủ là được rồi Giọng nói văng ra từ trong xe thì lại yêu kiều mà yếu ớt Không ngờ cũng là một nữ nhân Khách điếm lợi hưng, lúc ở Hàng Châu chúng ta từng trò lại đó rồi Chắc là một phân hiệu của nó Người đánh xe hờ hững trả đời Dừng xe lại, đàn xoay người vén rèm đên, chui vào trong đó. Nằm trong xe, là một nữ tử sắc mặt trắng bệnh, trên người mặc một chiếc váy màu xanh với hoa văn là những bông hoa nhỏ màu trắng, đẹp như trăng, khiến người ta không thể rời ánh mắt đi được. Thì ra là diệm đương. Tại sao rồi? Còn cầm tự được nữa không? Nữ tử đánh xe, nhìn sắc mặt không được tốt lắm của nàng, có chút lo lắng hỏi. Trên đường, bọn họ đã bái phỏng vua số danh y ở khắp các vùng Nam Bắc, Nhưng lại không người nào Có thể khiến Diệm Lương khởi sắc Cuối cùng vẫn phải dựa vào phương thuốc Diệm Thanh Hồng học được từ chỗ sư phụ Để duy trì tính mạng cho nàng Mắt thấy Diệm Lương Ngày một ngày yếu hơn Diệm Thanh Hồng làm sao có thể không lo lắng cho được Ta không sao Diệm Lương khẽ đợi lụ cười Không ngờ trên quảng đường cuối cùng của sinh mệnh Nàng lại gặp được một người thật lòng quan tâm Đến mình như thế Ông trời cũng coi như đã đối xử với nàng không bạc rồi Dịp Thanh Hồng miếng chặt môi Không nói gì thêm Biết rằng dù có hỏi nữa thì đối phương Cũng chỉ đáp lại bằng một câu này Hơi khom người xuống Nàng đỡ dịp nương linh lưng Cảm thấy vị tỵ tỵ này đã nhẹ hơn trước rất nhiều Đôi hàng đông mày không kìm được Hơi câu lại Cộng dịp nương bước xuống sen ngựa Nàng đi vào trong khách đếm lợi hư Trưởng quầy Ta muốn một giang phòng thượng hạng Dịp Thanh Hồng nói với vị trưởng quỷ trung niên Gián người béo ú đang đứng sau quầy chứng quý đã quen thấy những dật sĩ hồ quần áo giản đơn dâng ra tay rục để sớm hiểu được đạo lý không thể nhìn mặt mà bắt hình dông. Mà hai vị nữ tử này kết bạn với nhau không cần người hộ vệ tất nhiên là không đơn giản. Do đó, đạo cũng không dám chậm trễ, vội sai tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, lại phái người dắt xe ngựa đến bên cạnh chuồng ngựa phía sau cho ngựa ăn no. Vì vẻ đẹp của diễm nữ, bọn ngoài đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng cả hai đều coi như không nhìn thấy đi thẳng theo sau tiểu dị. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, đột nhiên có một tràng tiếng bước chân dồn dập từ phía tầng trên vang lại, rồi một gã có bộ dạng như người hầu xuất hiện trên cầu thang và vội vàng bước xuống, miệng còn kêu lên không ngừng, tránh ra, tránh ra. Diệp Thanh Hồng phải cọng diệm đương trên đưng, muốn tránh ra thì đã không còn kịp nữa. Cả người hầu kia như một cơn gió đứt qua bên cạnh đàn, hất tung chiếc nóng trúc trên đầu năng ra, làm nó lăng về phía cửa. Dừng lại cạnh một vị công tử áo trắng vừa mới bước vào, mái tóc dài của Diệp Thanh Hồng lập tức buông ra và buông xuống. Nàng còn chưa nói gì, gã người hầu kia đã lớn tiếng kêu lên, Bảo ngươi tránh ra cơ mà, ngươi điếc khi sao? Những lời phía sau đã lập tức tăng thành mây khói sau khi gã nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đang nhìn về phía mình của Diệp Thanh Hồng. Toàn bộ đại sản lập tức trở nên tĩnh lặng, hình thành một sự đối lập, Hết sức rõ ràng với khung cảnh ồn ào trước đó Không ai ngờ nổi Với chiếc nóng trúc kia Lại là một khuôn mặt Diễm Lệ đến giường này Kề ngay sắc đó Vẻ đẹp của Diệm Lương lập tức nhạt nhòa hẳn đi Diệp Thanh Hồng Lại vẫn than duyên như thường Đến chiếc nóng trúc cũng chẳng buồn đi nhặt Cộng Diệm Lương định đi lên đầu Cô nương xin dừng bước Phía sau văn lên một giọng nói ôn hòa Trong đó tắt ra vẻ bể dâu Và mọi mệt vô cùng vô tựng Diệp Thanh Hồng quảnh đầu nhìn lại, thật ra là năng tự áo trắng vừa rồi đang cầm nóng trúc đi về phía nàng. Vì cái độ ung dung, hiếm có của đối phương, Diệp Thanh Hồng không kìm được, quan sát y thêm một chút. Năm nhân đó mặc cẩm bào màu trắng, cổ áo và ống tay áo có những hoa văn chất hoa lệ phức tạp được theo bằng chỉ bạc, kỹ tục theo cực kỳ tinh tế. Mái tóc y được búi lại, đầu đội mũ cao. Tương cao lớn, mắt dài lâu mày rộng mũi cao môi dày, khuôn mặt tựa như đau tạc. Nơi khóe mắt và bờ môi y hiện lên những đường nét của thời gian. Trong đôi mắt đen đánh sâu thẳm, thấp thoáng nét bệ dâu, và vệ mỏi mệt khó có thể miêu tả bằng đời, thật như giọng nói của y tùy. Y có một sự uy nghiêng và khí chất quý phái trời sinh, đồng thời lại mang theo nét u ước như đã thể nhìn thấu sự đời. Qua đó hình thành nên một thứ mỹ lực cực kỳ cuốn hút Đón của cô nương này Năm nhất đó đưa chiếc nóng trúc cho Diệp Thanh Hồng Trong đôi mắt bình lặng như mặt nước hồ thu Chực lé lên một tia sáng cực kỳ quá dị Cảm ơn Diệp Thanh Hồng đón lấy chiếc nóng trúc nhưng lại không đổi lên đồ Đôi mắt xinh đẹp quan sát y một rút Cứ luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc Cô nương chắc đến từ vùng khách nhỉ Không biết có quen tư viên biên không Năm nhân nọ cất tiếng ôn tồn Nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu Không quen Dịp thanh hồng khẽ lắc đầu Không hề bỏ sót về kích động thắng qua Trong mắt đối phương khi nhắc đến cái tên này Chẳng rõ vì sao Nàng lại không muốn y thất vọng Bèn quảnh đầu lại hỏi dịp đương Tỷ có từng nghe nói tới chưa Dịp đương cũng khẽ lắc đầu nói Chúng ta đi thôi Diệp Thanh Hồng nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt ấy nấy Rồi xoay người đi lên đầu Chỉ nghe Diệp Đương ghé đến bên tay nàng rũ rỉ Mội và nam nhân đó trông rất giống nhau Có khi nào y là người thân của mội không? Diệp Thanh Hồng thoáng ngay ra Ngoài đầu lại nhìn nam nhân đó một chút Trong đôi mắt trong veo Ánh lên một nét đau đớn và ưu thương khó có thể kiềm chế được Nhưng ngay sau đó nàng lại cục mắt xuống Che dối đi tất cả Nàng làm gì có phúc như vậy chứ? Cúi đồ xuống, nàng thấp giọng nói Mội không có người nhà Cũng chẳng có gì hết Từ nhỏ đó chỉ có một mình Vừa nói, nàng vừa cọng dịm nương đi lên đầu Không nhìn người đó thêm lần nào nữa Nàng không biết rằng Mỗi một câu nói Mỗi một vẻ mặt của mình Đều lọt vào trong tay trong mắt nam nhân kia Khiến y chấn động Con là thanh nhi ưng Y khẽ lẩm bẩm Như đang có điều suy tư gì đó Rồi đột nhiên xoay người đi ra ngoài Một năm tử áo đen lập tức mất đến Đi theo phía sau Và ở cách y một khoảng nửa bờ vai Tâm muốn biết lai lịch của cô gái đó Y trầm giọng nói Từ trong đôi mắt thấp trầm Thoáng qua một nét kích động tới tục cung Cô gái đó hoàn toàn không giống viên viên một chút nào hết Nhưng từ trên người nàng Y lại nhìn thấy được bóng dáng của viên viên Liệu nàng có thật sự là người mà y nghĩ đến không Vân vương giá Năm tử áo đen cung kính phân lệnh Xoay người rời đi Nếu con đúng là thanh Di vậy thì tốt biết mấy. Y ngẩn đầu nhìn lên, bầu trời u ám đã bắt đầu rải mưa phùng trong tâm trạng vô cùng thương cảm. Những năm đó cũng là thời tiết như thế này, viên viên định lén trốn đi còn mang theo cả thanh viên. Sự ích kỷ đó và sự đố kỵ của nàng đã làm hại tất cả mọi người. Ôi! Ngồi đi! Diệp Hiệp chỉ tay vào chiếc ghế ở đối diện mà nói với Diệp Thanh Hồn. Đón họ đến Long Nguyên đã được 3 ngày Tới hôm nay mới gặp được nàng Là bởi vì ông còn bận đi tiền bạch ẩn Dự thanh hồng đẳng nặng ngồi xuống Đây là một tòa tiểu thiên trên mặt hồ Nhìn ra ngoài qua cửa sổ Những hạt mưa ly ti dày đặc Đang không ngừng trải xuống Làm gợn lên vô số sóng nước lăng tăng Những đình đài lầu khác ở phía xa Đều chìm trong một mảng mệt mờ Đếm thử đi Đây là rượu mai hoa đặc sẵn Hàng Châu Tính ấm mà vi thường Có công hiệu khai vị Dịp Hiệp cầm mình rượu lên rót cho nàng Và mình mỗi người một chén Trên khuôn mặt một mặt Mang theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng Dịp Thanh Hồng nhấp thử một chút thứ Dịch thể một vàng nhạt trong chén Rồi kẻ lắc đột Ông kêu bọn ta đến đây Suốt cuộc là có chuyện gì Ta còn phải đi tìm đại phu chữa trị cho dịp lương nữa Ông, ông thả bọn ta ra đi Bạn ngày chứ bị người ta cưỡng ép đón vào đây. Bọn họ giống như về trong lồng, nhưng lại không có ai nói với bọn họ, rốt cuộc là có chuyện gì cả. Hôm nay gặp mặt, người biết chủ nhân đây đây là nam tử áo trắng kia, nàng không khỏi trầm thảm phao một hơi. "Cô không cần lo lắng, ta đã tìm được người rồi, y nhất định có thể chữa khỏi cho Diễm Không thích nhìn vẻ u sầu của nàng, Diệp Hiệp liền rầm giọng giải thích. "Thật sao?" Dịp Thanh Hồng vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, mở to đôi mắt nhìn đối phương, nhưng ngay sau đó liền dừng lại. Tại sao ông phải đối xử với bọn ta tốt như vậy? Ra ngoài đã được một năm, nàng sớm hiểu được, ở thế giới bên ngoài này, không có chuyện người ta vô duyên vô cớ, giúp đỡ mình điều gì cả. Ta tốt với cô, không phải là với bọn cô. Rất bình tĩnh, Dịp Hiệp nhìn khuôn mặt có chút giống mình kia. Rồi uống một hơi càng sạch rượu trong chén đoạn ông phương người đứng dậy Trên khuôn mặt anh Tuấn Có mang theo thứ mị lực kỳ dị ấy Thoáng hiện nét bi ai như có như không Nếu con gái ta chưa chết Chắc cũng lớn như cô bây giờ Cô... Ôi trong cô và nó rất giống nhau sang người lại Ông cố che dấu nỗi kích động khó tả trong lòng Ông thật muốn ôm nàng vào lòng Nói với nàng rằng nàng chính là con gái của ông Nhưng ông biết làm như vậy sẽ khiến cho nàng sợ Hơn nữa nếu nàng hỏi năm đó Tại sao ông lại phước bỏ nàng Ông không biết phải nói với nàng thế nào Trước khi đóng dịp thanh hồng Đến Long Nguyên Ông đã sai người điều tra về chuyện của nàng Chỉ có điều thun đủ nàng ở cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài Nên có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể điều tra được Chỉ biết là 19 năm trước Tư đồ hành đã mang nàng về đó Sau năm trước Vợ chồng tư đồ hành đựng được qua đời Rồi Phó Hân Thần và Dương Chỉ Tịnh Cùng vào thung đủng tìm cỏ tuyết nhu Mà một năm trước Phó Hân Thần còn ở lại đó suốt nửa năm trời Rồi thì Ngọc Phu Sông, Nghiêm Phiêu Phiêu Khanh Tuần, Diệm Nương Cũng lần được đi vào thung đủng Những chuyện này ông đều đã biết cả Sau đó Phó Hân Thần Dắt theo Ngọc Phu Sông và Nghiêm Phiêu Phiêu Rời khỏi đó trở về Long Nguyên Giao hai người cho Ngọc Quý Sơn Xử lý, điền tránh vào Mai Viên Từ đó đến nay Không bước chân ra ngoài một bước Trong căn nhà gỗ của Diệp Thanh Hồng, Nghiêm Phong tìm thấy một tấm kim bài nhỏ, một mặt có bức hình phụng vụ cựu thiên, thảm đạm bằng những viên ngọc trai li ti mà còn lại thì các hàng chữ, sinh nhật đầy năm của ái nữ Thanh Hồng. Và ngày tháng 5 nút ra nó. Ngoài ra, Y còn tìm thấy một mọc quần áo trẻ con, tuy đã cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra là sản phẩm của sưởng dệt may chuyên dụng trong vương vũ. Những thứ này có lẽ không thể chứng minh điều gì Nhưng chỉ riêng khí chất trên người Diệp Thanh Hồng Cũng đã đủ trong khẳng định Phán đoán của bản thân Ngoài đó ra tất cả chẳng qua Chỉ là vật nghiệm chứng kèm theo Chứ chẳng có gì quan trọng Con gái của ông đi đâu rồi Diệp Thanh Hồng không kìm được Hỏi giọng quan tâm Dựa vào trực giác nàng biết được Năm dân này không hề có ác ý với mình Hơn nữa cũng không thể nói rõ là tại sao Nàng còn rất thích ông Khẽ thở dài một hơn, dịp hiệp ngoãn đầu lại nhìn nàng dễ nhàng nói Bị mẹ nó mang đi rồi Quá khứ chỉ có thể nói tới đây thôi, phần còn lại quả thực là đến đau khó tả Ồ, dịp thanh hồng như hiểu mà như không Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ nhân có dung nhan tuyệt đẹp Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức khiến nàng hoài nghi Việc nó có từng xuất hiện hay chưa Nhưng trong đồng nàng lại đã mơ hồ một dự cảm Nàng không muốn tìm hiểu xem đó rút cuộc là gì Bèn đứng dậy đi tới sông rưng dịp hiệp cất tiếng tò mò hỏi Ta đã 22 tuổi rồi, ông còn trẻ như vậy sao có thể có con gái lớn như ta được Nhìn ông ta tuổi tác cũng chỉ sắp xỉ với phó hân thần Hân nửa mái tóc còn đen nhánh khiến người khác không thể không cảm thấy hoài nghi Dịp hiệp cười phát Phòng tay qua phai kéo nàng đến đứng bên cạnh mình trước cửa sổ một cách triều mến. Ta đã 55 tuổi rồi, con gái ta dù có lớn hơn cô 10 tuổi thì cũng không có gì là lạ. Vì động tác thân mật của ông, dịp tên Hồng bất giác dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Ta tên là Nô Nhi, ông tên là Nhi. Nô Nhi, Nô Nhi. Dịp Hiệp tỉ mỉ suy nghĩ kỹ về cái tên của nàng, không kìm được bừng bừng nổi giận. Vợ chồng tư đồ hành thật đáng chết Không ngờ lại dám gọi con gái ông là đô nhiên Không biết chúng còn ngược đại nói Tới nào nữa Bọn họ đối xử với cô có tốt không Ai cơ Dịp Thanh Hồng nhìn lại giận dữ của ông Với vẻ khó hiểu Nhưng lại không cảm thấy sợ hại chút nào Cặp vợ chồng nuôi dưỡng cô ấy Ông không biết quan hệ giữa dịp Thanh Hồng Và bọn họ Nên chỉ đành nói như vậy mà thôi Tên của ông là gì Dịp Thanh Hồng không trả lời Chuyện trong quá khứ nàng không muốn nhắc đến nữa Diệp Hiệp Trái tim Diệp Hiệp thầm ngồi lạnh Biết rằng phán đoán của mình đã đúng rồi Nhưng lại chẳng có cách nào khác cả Hai người đó đã chết Ông có thể làm gì được Sau này ta gọi cô là Thanh Nhi nha Không gọi là Đô Nhi nữa Ừ Diệp Thanh Hồng nở một nụ cười ngọt ngào Gọi là gì nàng căn bản không hề để tâm Nhưng lại có rất nhiều người chấp nhất về điều này Không biết, Diệp Huynh ép tự đệ ra ngoài rút cuộc Giọng nói quen thuộc của Phó Hân Thần đột ngột phan đết Rồi bất ngờ dừng lại sau khi nhìn rõ cô gái Mà vị hạo bằng hữu trước mặt đang ôm trong lòng Diệp Hiệp cười phát Muốn mời được Long Nguyên chủ ra ngoài thật là không dễ Đốt huynh đệ còn không ra, ta còn đỉnh đốt cơ trần mai đi Nói xong, ông điện quay sang dịu dàng nói với Diệp Thanh Hồng Thanh Di, Phó Hân Thần cô cũng biết nhỉ Từ chỗ Diệp Lương, ông biết được tình cảm của Diệp Thanh Hồng với Phó Hưng Thần. Cho nên bất kể thế nào, ông cũng phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Đây là điều mà ông nợ nàng. Diệp Hiệp Vừa nhìn thấy Phó Hưng Thần, Diệp Thanh Hồng liền nét vào trong lòng Diệp Hiệp theo bản năng. Thứ cảm giác đau đớn, từng khiến nàng chết đi sống lại đó, một lần nữa tràn đến, khiến sắc mặt nàng thoáng cái đã trở nên trắng bệnh. Diệp Hiệp, ta muốn đi thăm Diệp Lương. Giọng nói của nàng có chút khàng khàng Vội vàng kéo tay dịp hiệp muốn rời đi Nàng sợ nếu không còn rời đi Nàng sẽ không thể nào khống chế được bản thân nữa Suốt trong khoảng thời gian đó Nàng chỉ biết đến đâu Một nỗi đau vô cùng vô tận Nàng không biết mình đã làm thế nào Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại Toàn thân đều là thương thích Nhưng lại không hề cảm thấy đó Nàng sợ phải nhìn thấy vẻ mặt tuyệt tình của chàng một lần nữa Lần này nàng nhất định Sẽ không chịu đường nổi Được dịp Hiệp xót xa nói Xem ra Phó Hân Thần đã làm nàng tổn thương không nhẹ Chậm đã Phó Hân Thần trầm giọng nói Ánh mắt sắc bén dừng lại trên đôi bàn tay Đang nắm lấy nhau của hai người Rồi di chuyển lên tấm dung nhang Để từng chiếm cứ đầu óc chàng Suốt một thời gian dài kia Ở đó chàng không nhìn thấy niềm vui khi trùng phùng Không nhìn thấy nụ cười hồn nhiên Mà chàng từng tưởng tượng Cái miệng hồng hào nhỏ xinh kia Cũng không nói Phó Hân Thần ta rất nhớ chàng Chẳng có gì hết, chỉ có sự sợ hãi làm chàng căm hận kia. xong nhanh như vậy mà nàng đã quên đi sự si tình với chàng, để rồi lao vào vòng tay của một nam dân khác như thế chứ? Nàng thật đáng ghét. Bàn tay chàng nắm chặt lại, cô để nén nỗi xung động, muốn lao tới cướp nén nàng từ bên cạnh dịp hiệp về. Chậm rãi nói, đồ nhiên, lâu lắm rồi không gặp. Đúng thế, lâu lắm rồi, đã có 397 ngày rồi đấy. Những lời phía sau nàng nói rất khẽ Chỉ có dịp hiệp là nghe thấy được Ông không khỏi bật cười Xem ra nhà đầu này đúng là vừa yêu Vừa e sợ phó hân thần đây Phó hân thần hơi công mày lại Không thích việc mình bị bỏ sót lời của nàng Hơn nữa Còn càng ngày càng cảm thấy tình cảm thân mật Giữa nàng và dịp hiệp vô cùng gai mắt Dịp huynh Nếu anh có chuyện thì xin đi trước đi Dịp hiệp hơi ngẩn ra Liền cảm mừng, gật đầu cười nói Được được Vậy tối nay ta sẽ đến mai viên tìm huynh đệ Nói xong điện đi ra ngoài Diệp Thanh Hồng không tìm được Khoảng hốt nếu chặt lấy ông tay áo ông Để ta đi với ông Ông đừng phước bỏ ta lại Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng Nhưng lại giống như một cây búa lớn Nền vào trái tim phó ân thần thật mạnh Sắc mặt chàng sau nháy mắt Đã trở nên trắng bệnh Muốn nói gì đó nhưng lại chờ phát hiện Mình chẳng thể thuốc thành lời Đã từng có một Đã từng có lúc, nàng cầu xin chàng như vậy, nhưng chàng đã làm gì với nàng. Thanh Nhi, ta còn có việc cần đạp. Cô ở đây nói chuyện với hơn Thần đi. Không phải hai người đã có 397 ngày chưa gặp nhau rồi sao? Diệp Hiệp không hiểu nguyên do bên trong, chỉ cho rằng Diệp Thanh Hồng đang giận dỗi. Đèn vỗ nhẹ lên môi bàn tay của cô, rồi xoay người rời khỏi đó. Cợi chuông, vẫn cần người buộc chuông, không phải sao? Diệp anh hồng ngẩn ngơ Nhìn cái bóng lưng ông rời đi Trong lòng lại một lần nữa nổi lên cảm giác bị bỏ rơi Tại sao chứ Y đã đi rồi Phó hân thần lạnh đùng nói Rồi chỉ người qua che tầm mắt của nàng lại chẳng không thích Nhìn thấy vẻ lưu luyến không dành cho chàng Trong mắt nàng Vô cùng, vô cùng không thích Diệp Thanh Hồng không kìm được Lùi về phía sau hai bước Có điều ánh mắt lại không kìm được Nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú Đã từng khiến nàng đau đớn đến tụt cùng Nhưng đồng thời lại ngày đêm nhung nhớ kia Trong chàng có thể rất tốt Suốt một năm nay được ở bên người yêu Chắc là hạnh phúc vô cùng Nhưng chàng có từng nhớ đến nàng không Ngẩn ngơ nhìn vẻ sợ hãi Mà xa cách trên khuôn mặt nàng Phó hương thần hít sông một hơi Đột nhiên rời khỏi nàng Mà đi đến bên cửa sổ Ánh mắt đời đỡ Nhìn những hạt mưa lớp phức bên ngoài Trong đó tắt ra một vẻ đau khổ Tưởng chừng như tuyệt vọng Rời khỏi nàng Chàng cho rằng mình sẽ có thể ở trong mai viên Bầu bạn với tình Nhi đến hết cuộc đời Nhưng chẳng ngờ trong lặng lẽ Tình cảm của chàng với nàng Đã sâu sắc đến mức khó tin bóng dáng nàng cứ thường xuyên xuất hiện Trong những lúc mà chẳng không ngờ đến Quấy nhiễu cảm xúc của chàng Thậm chí trong những khi nửa đêm tỉnh mộng Chàng chẳng còn có thể kiềm chế được Mà nhớ đến nàng Biết là có lỗi với tình nhiên Nhưng chàng lại không thể thoát khỏi tấm lưới tình Mà nàng đã buông ra đó Đau khổ chịu đựng suốt một năm Ngay vào lúc chàng đã sắp không thể kiềm chế được Định mặc kệ tất cả Để quay trở lại đó tìm nàng Nàng lại xuất hiện ở Long Nguyên Hơn nữa bên cạnh còn có người khác Mà người đó còn là hảo bằng hữu của chàng Như vậy bảo chàng phải làm sao đi Chẳng lẽ đây chính là báo ứng ư Báo ứng việc ngày đó Chàng đã vô tình vứt bỏ nàng Nhìn thấy bóng lưng cô độc của chàng, trái tim Diệp Thách Hồng không khỏi nhói đau, không giềm được, bước lên phía trước, đưa tay ra chạm vào lưng chàng, muốn an ủi, nhưng để sợ chàng cử tuyệt. Từ sau khoảnh khắc chàng tuyệt tình rời đi đó, nàng đã không thể xác định được việc mình dùng hết tình cảm cho chàng có phải là một gánh nặng với chàng hay không. Ngày đến đây, bàn tay nàng lại bớt giác trụt trở về. Phó hân thần thì lại vì cái dạng nhẹ đó của nàng Mà toàn thân chấn động Khi xoay người lại Sắc mặt để dịu dàng hơn rất nhiều Xong nàng lại ra ngoài Lại dịp huynh mang nàng ra ngoài ư Thế chàng nói năng ôn tồn Tâm thần dịp thanh hồng thầm buông lỏng Đổ ra nụ cười đầu tiên Sau khi nhìn thấy chàng Không phải ta đưa dịp nương ra ngoài chữa bệnh Mấy hôm trước mới gặp ông ta thôi Dịp nương Phó hân thần hơi câu mày lại Sao nô nhi lại cùng một chỗ với nữ dân này chứ? Dường như biết được chàng muốn hỏi gì, Diệp Thanh Hồng liền chậm rãi, kể lại những việc đã xảy ra sau khi chàng rời đi. Thấy sắc mặt chàng, càng ngày càng trở nên âm trầm, nàng không hỏi có chút sợ hãi. Sau khi kể xong, liền lập tức lặng im, thấp thỏm nhìn chàng, không biết mình đã nói sai chỗ nào nữa. Phó Hân Thần vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ vì không ngờ Khanh Tuần lại không buông tha cho Diệp Thanh Hồng. Phẫn nộ vì không ngờ bản thân lại chưa nghĩ đến điều này mà đã bỏ nàng ở lại. Chàng thầm đưa ra quyết định rằng sẽ không vì Khanh Tuần là sưu hình của dương trị tịnh mà né tránh không giao phong chính diện với cả nữa. Lần sau, nếu hai người còn gặp mặt, chàng tuyệt đối sẽ không đương tay. Đến khi tỉnh táo trở lại, nhìn thấy ánh mắt bất an của dịp thanh hồng, chàng không khỏi thầm cười khổ. Nàng trước nay đều rất sợ mình. Hai người như vậy làm sao có thể trở thành phu thê được? Phu thê? Phu thê? Chàng thầm kinh hãi Sao chàng lại có thể nghĩ đến chuyện này Vì muốn ép mình Không tiếp tục suy nghĩ linh tinh Chàng liền đi tới ngồi xuống ghế Và ra hiệu cho dịp thanh hồng cũng ngồi xuống Nàng đã thay đổi rất nhiều Nhấp một ngồm trà Chàng bắt đầu tắn gỗ phía nàng Ánh mắt thì lại không kìm được Bừng lên những tia sáng nóng bỏng Mà quan sát nàng thật kỹ Nàng mặc một bộ đồ quý tộc kiểu nữ Với dài chạm đất tay áo rộng thắt lưng lớn, phía sau là một chiếc áo tràng theo hoa. Mái tóc dài được vấn lại thành búi theo kiểu quý tộc. Trước tráng đến một miếng trang sức hình con chim nhỏ. Khuôn mặt không trang điểm gì nhiều, nhưng toàn thân lại tót ra khí chất cao quý không gì sánh được, dịm lệ vô cùng. Khi nàng còn mặc quần áo phải tô trước đây, đã không có ai sánh được. Lúc này trang điểm sơ qua một chút lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng. chẳng có cảm giác rằng dường như nàng vốn thuộc về tầng lớp này. Đúng thế Diệp Thanh Hồng thở dài một hơi Có chút buồn bã Hơn một năm nay nàng đã có quá nhiều trải nghiệm Cũng học được nhiều điều Biết rằng Có một số việc không tìm miễn tưởng Chỉ là khi thế chàng đang tỉ mỉ quan sát mình Nàng vẫn không kìm được Thầm cảm thấy vui vẻ Bộ đồ này là do Diệp Hiệp ép ta mặt đấy Chẳng thấy có đẹp không Dừng lại một chút Nàng lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nói Ta đã biết chữ rồi đây nhé Đây là điều mà nàng vẫn luôn muốn nói cho chàng biết Sau khi nói xong Lại không kìm được nín cỡ chờ phản ứng của chàng Vừa nghe nói về hiệp bảo nàng ăn mặc thế này Trái tim phó ân thần Không khỏi trở nên ngủi ngắt Một thứ cảm giác chua xót lanh ra từ miệng chàng Khiến chàng không thể nghe rõ những lời phía sau Không hề nhận được một lời tán thưởng nào Dịp thanh hồng Không khỏi cảm thấy có chút thất vọng Mà cuối cầm mặt xuống Dù nàng có cố gắng thế nào Thì cuối cùng Cũng không so được với tỉnh cô nương Chẳng làm sao mà chịu để ý xem Nàng trốt cuộc đã biến thành thế nào Việc này đâu có liên quan gì tới chàng Nhìn cái cổ thon dài trắng mút như thiên nga của nàng Lộ ra ngoài cổ áo Phó hân thần không hỏi có chút thận thờ Chẳng thật sự đã yêu nàng rồi Nhưng đã quá muộn Ông trời đúng là biết trương ngươi Luôn chẳng cho người ta được như ý nguyện Bây giờ chàng chỉ có thể chúc phúc cho nàng Và dịp huynh không phải chịu dày vò gì nữa mà thôi Đi thôi, nàng ở đâu vậy để ta đưa nàng về Chàng chậm rãi đứng dậy Quyết định phải dứt khoát chặt nứt tất cả mọi tình duyên Vốn dĩ chàng không nên động lòng với nàng như thế Tuy tâm cá Dịp thanh hồng nhẹ nhàng trả lời Trong lòng không biết tại sao lại có chút khủng hẳn Dẫn như lần này nàng thật sự sẽ phải đoạn tuyệt cứ chàng rồi Sau này có lẽ đến đâu lòng Cũng là một thứ xa xỉ Sau khi đứng dậy Phó hân thần cất bước ra ngoài mộ vũ hiên trước Một gã thủ hạ vội vàng mở ô Chạy ra đến che mưa cho chàng Chẳng đóng lấy chiếc ô Vậy tay một cái Gã thủ hạ lập tức với đầu lui xuống Ngoãn đầu lại, nhìn chiếc váy dài chạm đất của Diệp Thanh Hồng, chàng khẽ lắc đồ, đang định sai hại nhân chuẩn bị kiệu. Lại thấy hai tay nàng đang nhắc váy lên, để lộ ra đôi giày gấm tím theo hoa ở phía dưới. Một gà thụ hà khác đã bước đến che mưa cho nàng, bèn không nói gì thêm nữa, dù sao tuyết tâm khác cũng ở cách đây không quá xa. Diệp Thanh Hồng đi theo sau lưng phó hơn thần, nhìn bóng lưng âu sầu cô quạnh của chàng, trái tim bỗng thấy chua xót Đằng vốn cho rằng chàng ở cùng tỉnh cô Nương Sẽ rất vui vẻ Nhưng thực sự xem ra không phải thế Huy Tâm Cát Là một tòa kiến trúc bằng gỗ ba tầng Bên ngoài một mạc giản dị Nhưng những thứ đồ được bày biển bên trong Đều quý báu vô cùng Ngay đến tấm thảm trải sàn Cũng được vận chuyển từ đế quốc Ba Tư về Đứng trong phòng ngủ ở tầng 3 Có thể nhìn đi xa tắt Xô tay lệnh cho thủ hạ lui đi Phó Hân Thần lặng lặng nhìn dẹp thanh hồng Rất chuyên tâm Tự nhiên muốn in sâu hình bóng Của nàng vào trong ký ức Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi Bị chàng nhìn đến nỗi trong lòng thấp tọc Dịp Thanh Hồng đang định mở đời Lệ tiếc chàng đột ngột xoay người rời đi Hệt như ngày đó Chàng rời khỏi tung nũng vậy Một cơn đau nhói đột ngột trào dân Khiến trước mắt nàng bộn dân tối sầm Nàng đưa tay ra Bám vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững được Đến khi cơn đau bớt đi phần nào liền vội vàng nhất váy Chạy nhanh lên tầng t Đi đến bên cửa sổ, chẳng chỉ thấy phó hương thần đang một mình cầm ô, bước trên con đường lát đá xanh. Giữa ngọn dạ sơn sừng sửng, rồi bước lên cây cầu đá đằng xa, dường như cảm giác được nàng đang nhìn mình, chẳng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt chàng, nhưng Diệp Thanh Hồng biết chẳng đang nhìn mình, không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn. Nàng muốn nói với chàng, nếu trong kiếp này hai người không thể ở bên nhau, Vậy kiếp sau, nàng nhất định sẽ dành đến trước tình cô nương Để trở thành người chàng thích nhất Nàng sẽ không còn đau nữa, không bao giờ Vì nàng đã có niềm hy vọng để mà chờ đợi Dịp thanh hồng ngừng ngơ Nhìn bóng dáng phó hương thần Đang dừng lại một lần nữa đi về phía trước nước mắt không kìm được, lại trả tuôn trơn Kiếp sau, kiếp sau nữa Liệu chàng có hẹn trước với tình như cô nương rồi không? Như thế, chẳng lẽ nàng sẽ... <cười> Như thế chẳng lẽ nàng sẽ phải vĩnh viễn cô độc một mình Tại sao lại khóc Bên tai chợt văn lên Giọng nói dịu dàng mà quen thuộc kia Toàn thân Diệp Thanh Hồng chấn động Xây người nhìn lại với vẻ khó tin Phó Hân Thần đang đứng ở cửa Mang theo một nụ cười mỉm hiền hòa Phó Hân Thần Diệp Thanh Hồng đô ngờ Chẳng đi rồi còn quay trở lại nhất thời chẳng có chút chuẩn bị nào Tất cả mọi nỗi ấm ức Và đau thương, đồng thời cuồn cuộn trao nhất, khiến nàng mặc kệ tất cả, mà lao về phía trước ôm chặt lấy chạy. Tiếng khóc từ điện non, biến thành nứt nở, dường như chẳng muốn phát tiết hết mọi sự kiềm nén trong một năm nay ra ngoài. Phó hân thần thở dài một hơi, ôm lại nàng, khuôn mặt cả lên mái tóc của nàng thật nhẹ. Đã rất lâu, rất lâu rồi, chẳng chưa ôm nàng thế này, đều là ta không tú, nôn di ngoan, không khóc nữa. Giọng của chàng chậm rãi mà chậm thấp Tự như đang an ngủi dịp thanh hồng Nhưng bên trong lại chăn chứa Quá nhiều nỗi đau khổ và xót xa Phú ý ngoảnh đầu lại Nhìn thấy nụ cười của nàng Trái tim vốn định từ bỏ của chàng Trực bùng cháy lên hy vọng Chuẩn bị cho mình một cơ hội cuối cùng Nồng ngờ khi trở lại đây Rồi lại thấy cảnh nàng đang nghẹn ngào khóc Phó hân thần Ta nhớ chàng lắm Dịp thanh hồng nét trong lòng chàng Khẽ cất tiếng nỉ non Hơn một năm nay, không lúc nào là nàng không nhớ đến chàng Nhưng lại phải cổ sở đề nén Cảm giác ấy, quả thực, nàng đã sợ lắm rồi Giờ đây, bất kể kết quả là như thế nào cho dù là một lần nữa Khiến bản thân đau đến chết đi sống lại Nàng cũng sẽ không tiếp tục đề nén tình cảm của mình Ta cũng vậy Khẽ hôn lên mái tóc của dịp Thanh Hồng Phó Hân Thần trả lời bằng giọng càng càng rất nhẹ Nếu thời gian hơn một năm Còn chưa đủ cho chàng suy nghĩ kỹ Vậy thì sự đố kị và đau xót cuồn cuộn trào nhân trong khoảnh khắc nhìn thấy Dịp Hiệp và nàng thân mật ôm nhau để nói với chàng tất cả. Bây giờ xác định được tâm ý của nàng rồi. Chàng biết sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, mặc kệ người đời có nhìn chàng như thế nào đi chăng nữa. Cuộc đời này chàng quyết sao không phúc bỏ nàng thêm lần thứ hai. Thật, thật sao? Dịp Thanh Hồng không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy run rảy hỏi lại Mà những giọt nước mắt mừng vui kia Thì đã không kìm được mà ào ạc chảy ra rồi Đây là điều cho dù nằm mơ Nàng của không dám nghĩ đến Phó Hơn Thần nói Chàng cũng rất nhớ nàng Đây là thật sao Tất nhiên là thật Phó Hơn Thần dịu dàng nói Chàng đã khiến nàng phải chịu quá nhiều đau khổ rồi Sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều Đồ nhi Chúng ta thành thân nhé Vậy, vậy có được không? Diệp Thanh Hồng nghe ra, không dám tin vào phần mây của mình. Sau mấy tháng cái, mà tất cả đều đã thay đổi như thế. Vậy, tình của đứa thì sao? Đương nhiên là đứa. Phó Hân Thường khẽ miệng cười, còn tưởng nàng thay đổi nhiều lắm. Hóa ra, vẫn dài khờ như thế. Diệp Thanh Hồng bật cười ngây ngô. thì ra không cần để đến kiếp sau. Kiếp này, nàng cũng có thể ở bên trang rồi. Phó Hân Thường, kiếp sau, kiếp sau nữa á. Ta cũng muốn ở bên cha Để đề phòng người khác nhanh chân dành mất chỗ Nàng phải hẹn sẵn với chàng mới được À Lần này thì đến lượt Phó Hân Thần Ngay ra Về sau Dịp Thanh Hồng mới biết Thì ra Phó Hân Thần chính là chủ nhân thật sự của Long Nguyên Còn Dịp Hiệp Chỉ là một trong các chủ sự Trong thời gian hơn 5 năm Phó Hân Thần điên cuồng vì tình Ông và hai vị chủ sự khác Đã cùng quản lý tất cả mọi việc ở đây Mà bản thân ông Còn là cửu vương gia, chú ruột của Đương Kim Hoàng thượng Tuy bây giờ sớm đã không còn tham gia quốc sự nữa Nhưng sức ảnh hưởng không một ai có thể coi thường Cái gì? Diệm Lương ngồi trên ghế tựa Trận tròn xe mắt nhìn Diệp Thanh Hồng Với vẻ hết sức khó tin Sao mới có nửa ngày không gặp Mà cô bé này đã chuẩn bị thanh thân rồi Phó hân thần đã đồng ý rồi ư? Đúng thế, lại chàng chủ động đề nghị đi Diệp Thanh Hồng đúng túng đá Cái gì? Diệm Lương lại một lần nữa kinh ngạc kêu lên Tuy giọng nói đề vẻ yếu ớt Nhưng cũng đủ để khiến Diệp Thanh Hồng cảm thấy bất an Mùi biết Chàng vốn cũng có thích mùi một chút xíu Rất nhẹ nhàng Nàng nói ra điều mà bản thân lo lắm Nhưng không ngờ Dù gì người mà chàng thích nhất Vẫn là tình cô nương Mùi sợ sau khi mùi và chàng thành thân Chàng sẽ bệnh viễn không bao giờ được vui vẻ Tình cô nương cũng sẽ không vui Không biết như bọn họ đã xảy ra vấn đề gì rồi Đồ ngốc Diệm Đương đã hoàn toàn cạn sức Đến tiếng mắng người Cũng nhỏ như là tiếng rên rỉ Nếu Phó Hưng Thần không thích muội Y tuyệt đối sẽ không lấy mụi đâu Cho dù có người kề kiếm Lênh cổ uy hít y cũng không được Cái loại nam nhân như bọn họ ấy họ Ngoài ra nhân dị tịnh đã chết Được 6 năm nay rồi muội vẫn chưa biết sao Hả? Dịnh Thanh Hồng kinh ngạc kêu lên Tịnh cô nương chết rồi ư Thảo nào Phó Hưng Thần Lại thương tâm như thế Thảo nào Trái lại nàng không kìm được đau nhói thay chặt Này nàng nhất định sẽ không làm chàng thương tâm thêm lần nào nữa Sau này nàng nhất định sẽ không làm chàng thương tâm thêm lần nào nữa Mội có phải mặc gì đấy hả? Họ, nữ dân chết rồi mà còn mang theo trái tim của hai nam nhân Bây giờ thì tốt rồi Ít nhất cũng có một trái tim được giải thoát Nô nhi chúc mừng mội Những lời phía sau Diệp Đương nói rất chân thành Nhưng đôi mắt lại không khỏi nhạt nhòa chua sót Nàng chỉ chắc không có cái phúc phận ấy rồi Diệp Đương Diệp Hiệp nói đã tìm được đại phu cho Tỷ rồi Tỷ sâu khỏe lại rất nhanh thôi Khi nói những đời này Diệp Thanh Hồng không khỏi có chút chột dạ Hơn một năm nay Bọn họ đã đi tìm đại phu ở khắp nơi rồi Bây giờ thật không dám ôm quá nhiều hy vọng Đôi gì Mọi cũng biết nói dối rồi đây nha Diệp Nương bực cười, chút tâm tư của cô bé này làm sao mà nàng không hiểu. Mội nghĩ ta sợ chết sao? Nàng để cho Diệp Thanh Hồng cứu, thật ra là muốn nhân đó giúp cô bé này có được một chúng về bà tôi. Bây giờ tâm nguyện đã đạt thành, nàng còn sợ gì nữa chứ? Tỉ, tỉ nợ bỏ canh tuần ư. Diệp Thanh Hồng có chút chua sót. Sao Diệm Nương lại có thể thở ơ trước sinh mệnh như thế Cuộc sống dù có vất vả Nhưng còn sống Tức là còn hy vọng không phải sao Vừa nghe nói tới Khanh Tuần Nụ cười phóng khoáng của Diệm Nương Lập tức cứng đờ lại Sau đó là một tiếng thở dài buồn bã Y là người nói được làm được Sau này ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Y nữa rồi Có lẽ chính vì thế Nên Diệm Nương mới đặt chuyện sinh tử qua một bên chắc Diệp Thanh Hồng không khỏi cảm thấy có một tia thương cảm Mấy lần muốn vào Long Nguyên xem tử một chút Kết quả là thiếu chút nữa bất mạng mà vẫn chẳng vào được Diệp Lương miệng cười chuyển chủ đề câu chuyện Không muốn Diệp Thanh Hồng lo lắng quá Không ngờ lần này leo vào được dễ dàng như thế vận mệnh đúng là biết triêu ngươi Long Nguyên là một quần thể kiến trúc Nằm ở phía tây bắc Kinh Thành, quy mô to lớn Phòng bị nghi mực quả thực chẳng thua kém điều hoàng cung cho nên Diịm Nương mới nói như vậy năm xưa phó hơn thần ngăn tàn quần ngạo cho người xây dựng rầm rộ ở đây mà chẳng khen ngại gì triều đình chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủ đã xây dựng xong Long Nguyên Tuy trấn vỏi Lâm bên trong đó cao thủ như mê kỳ nhân dị sĩ nhiều cung đến dễ thật đã trở thành nơi tệ tự của các bậc tinh Anh trong vỏ trên nhưng chỉ có phải người ít ỏi mới biết được sẽ gì phó hơn thần có thể không hề kiên kỵ gì như vậy Là vì trong người chàng còn có huyết thống của hoàng thất Có điều việc chàng được sinh ra như thế nào Cho đến nay vẫn còn nằm trong vòng biến mật Chẳng có ai tỏ tường Kết thúc Lòng nguyên chủ tục huyền Đây quả thực không phải là một chuyện nhỏ Người đến tham gia hôn lễ Đều là hẳn có bối cảnh và lai lịch gây gớm vô cùng Có lẽ cũng chính vì như thế Trong đại sảnh cử hành hôn lễ Tuy cực kỳ náo nhiệt Nhưng lại không có hiện tượng hỗn loạn ổn ảo Nhị bái cao đường Người chủ trì nghi lễ hô đớn Tuy cả hai đủ không có cao đường để bái Nhưng nghi lễ dù gì cũng không thể bỏ được Vẫn cứ phải làm bộ một chút Chậm đã Một giọng nói càng càng đột nhiên văn đên Cách ngang việc quỳ bái của hai người Toàn đại sảnh lập tức chìm vào im lặng Tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh Chỉ thấy một hán tử áo xám cao gầy mặt mũi xấu xí đang đứng bên ngoài Thần sắc âm trầm Không phải khanh tuần thì còn ai Đưa tay ngăn cản các hậu vệ đang định bước tới Phó Hân Thần nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh mình Một trong các vị chủ sự là quan Nhất Tri lên tiếng Nếu Khanh Công Tử đến để tham gia hôn lễ Vậy thì xin ngồi xuống Để sau khi chủ thượng của chúng ta hoàn thành đại lễ xong Sẽ tới nói chuyện với công tử Thân phận của quan Nhất chi văn rền trong võ lâm Hoàn toàn không kém gì cô sát Lời này vừa nói ra đã tỏ rõ uy nghiêm Dù là ai cũng đều biết rõ Nếu lúc này Khanh Tuần còn không biết điều Ác sẽ chẳng có kết cục gì hay cả Nhưng Khanh Tuần lại chẳng thèm để ý đến quan nhất chi Cặp mắt sắc bén Nhìn chầm chầm vào phó ân thần Hờ khử nói Người đã phản bội Tịnh nhi Ta sẽ giết cô ta Cô nói phía sau của gã Lại nhầm vào dịp thanh hồng Trong đôi mắt vốn điềm đạm của phó ân thần Chiêu ra những ti sáng rực Nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nét cười Phó mộ đã nhận nhịn các hạ rất nhiều lần Các hạ thật sự cho rằng phó mổ sợ sao? Nô Nhi là thay tự của phó mổ Các hạ nghĩ Các hạ có thể động vào năng đường ư Đường trước Gã thứ chút nữa đã giết Nô Nhi Chàng còn chưa đi tìm gã tính toán Vậy mà bây giờ Gã lại dám tìm đến cửa Bất kể thế nào Ta đều sẽ giết cô ta Khuôn mặt Khanh Tuần vẫn hờ hững như thường Nhưng lời còn chưa dứt Mấy tia sáng màu đam Đã bắn thẳng về phía dịp thanh hồng To gan muốn chết Bỉ ổi Trong tiếng quát lớn, mấy bóng người đồng thời lao nhanh về phía khanh tuần. Ông tay áo phó hơn thần vuông nhẹ mấy cái, chỉ nghe phập phập mấy tiếng văn đinh. Trên sàn nhà cột nhà đã có mấy thanh phi đao cắm vào. Thân đao nấp lánh, ánh sáng xanh lam, nhìn vừa nhìn lại biết có tẩm kịch độc. Khi trầm ngoảnh đầu lại, Diệp Thanh Hồng đã gỡ khăn trùm đầu ra. Nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, khuôn mặt không hề có vẻ gì là lo lắng. Phía bên kia, Diệp Hiệp Quang Nhất Triên. Cùng với một năng nhân tóc bạc đang phê đánh Khanh Tuần dữ dội, bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của Phó Hân Thần, vậy mà đã bị người ta quấy rối, cho nên ba người chẳng để ý gì tới quy cổ giang hồ, cũng chẳng sợ bị ai nói luyên thuyên, chỉ mong có thể bắt được Khanh Tuần trong thời gian ngắn, tránh hôn lệ trở nên rối loạn. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thanh Hồng liếc về phía Diệm Đương đang ngồi giữa đám người qua 1 tháng chữa trị, nội thân của nàng gần như đã khỏi hoàn toàn, nhưng một thân vỏ công coi như bị phế, có điều nàng chẳng hay để tâm. Ấy thế mà lúc này, trên khuôn mặt nàng lại hiện lên vẻ lo lắng không tài nào che giấu, thì ra nàng vẫn không cách nào dứt bỏ tình cảm được. Phó Hân Thần bảo bọn họ đừng đánh nữa, Diêm Nương đang rất lo lắng đấy. Nàng khẽ kéo áo Phó Hân Thần dịu dàng nói. Phó Hân Thần hơi ngẩn ra, Đăng định lên tiếng, bảo mấy người kia dừng lại Trật tới Diệm Lương đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài cửa lớn Năm tự tóc trắng kia, đột ngột lùi ra khỏi phòng chiến Bước tới, đợi lấy nàng khuôn mặt toát lên một vẻ vô cùng thương yêu Cha, đừng đánh nữa Diệp Thanh Hồng trật kêu lên Tất cả mọi người đều nghe ra Duy có Diệp Hiệp là toàn thân chấn động Đột ngột dừng lại, không để đến sự tấn công của Khanh Tuần Quang giấc tri hết khách, chỉ đành đỡ lấy toàn bộ Mà kỳ lại là khách Tuần Cũng đột nhiên ngây người Khiến Quang Nhất Tri thiếu chút nữa Thì không kịp thu tay Mà nệm một quyền lên khuôn mặt xấu xí kia Vừa khéo lúc đó Tiếng hồ của Phó Hơn Thần vang đến Giúp Khanh Tuần dạy vi Còn Quang Nhất Tri cũng vui vẻ lùi qua một bên Đứng xem kịch Dịp Hiệp chậm rãi xoay người lại Trên khuôn mặt có đôi chút giống với Dịp Thanh Hồng Thắp thoáng về kích động và khó tin cha Trong lòng Thanh Nhi đã sớm biết Cha là cha của Thanh Nhi rồi. Cha, cha còn không chịu nhận Thanh Nhi sao? Tuy trong lòng sớm đã đoán được, nhưng vì còn có một chút khúc mắt, nên nàng vẫn một mực giả bộ như không biết gì. Nhưng tiếp xúc một thời gian dài, nàng cũng biết, dịp hiệp thật lòng với mình nên không còn để buồn gì nhiều nữa. Con có không trách cha ư? Dịp hiệp cẩn thận hỏi, chỉ sợ đi chẳng qua là một giấc mơ. Dịch Thanh Hồng khẽ nở đồ cười, dắt tay phó hân thần, vẫn còn ngỡ ngàng bước tới, đưa cánh tay còn lại ra, nắm lấy tay ông. nhất định là cha có nỗi khổ tâm, đó đã là chuyện của quá khứ rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa có được không? Quá khứ không hề quan trọng, quan trọng là bây giờ, có rất nhiều người thương yêu nàng. Buông cô ấy ra, một tiếng quát càng càng mà giận dữ văn lên, khiến cặp cha con đang giận nhau, không khỏi giật nảy mình. Đôi lông mày của Diệp Hiệp nhấn lên Cặp mắt lạnh lùng liếc qua phía Khanh Tuần Nhưng lại phát hiện ra Đã không phải đang nói với bọn họ Nên không kìm được khẽ bực cười Tâm trạng của ông trở nên rất tú Nắm chặt tay con gái chuẩn bị xem kịch hay Chỉ thấy Khanh Tuần Đang trừng mắt nhận dưỡng nhìn Diệp Nương Và nam tử tóc trắng Bạch ẩn Trong cặp mắt hổ xưa nay Phương Luân hờ hững không ngờ Lại bừng bừng nửa giận Bạch ẩn không thèm để ý đến gã Mà cúi đầu xuống hỏi Diệp Nương Nàng vẫn còn muốn dây dưa không rõ ràng với hắn ư Diệm nương đáp lại Bằng một nụ cười vô cùng quyến rũ Tâm tư của ta chẳng hiểu nhất còn gì Cần ta phải nói nữa sao Đi thôi Rồi nàng ngoảnh đầu lại Đối với mấy người dịp tên hầu Nôn nhi Phó ân thần Cửu vương gia Hẹn ngày tái ngộ Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Khanh tuần một cái Dắt tay bạch ẩn đi thẳng ra ngoài Diệm nương Dịch Thanh Hồng không kìm được, khẽ cất tiếng gọi, bên trong ẩn chứa sự lưu luyến và âu lo. sắc vào Khan tuần lúc này, quả thật quá ghê người. Đến một người xưa nay, vông đuôn lớn gan như nàng, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Diệm Nương ngoảnh lại cười với nàng một tiếng khẽ gật đầu. Dường như hiểu điều nàng muốn nói, sau đó lại tiếp tục bước đi. Đột nhiên, một tiếng hú dài buồn giận đang xen phăng lên trong đại sảnh, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chói tai. Khi chưa ai kịp có phản ứng, biến của đã xảy ra, chỉ thấy Thanh Tuần tung ra một quyền, mang theo thế mua người khôn địch, đánh về phía Bạch ẩn. Bạch ẩn buông tay Diệp Nương ra để ngênh chiến, chật ngã Thanh Tuần cất tiếng lạnh đùng. Đi theo ta, lời còn chưa dứt, mắt mọi người bỗng hoa đi. bóng gián gã đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Nương cũng chẳng còn thấy đâu. Phó Hân Thần đang định đuổi thêm, nhưng Diệp Thanh Hồng đã kéo lại. Để bọn họ đi đi, Diệp Nương tự nguyện đấy Quả nhiên mọi người nhìn qua phía bạch ẩn, chị Tiế Y không có vẻ nôn nóng chút nào, ngược lại còn ung dung tự đắt, bước trở về chỗ ngồi của mình, cầm chén trà lên nhấp một ngộp nhỏ, sau đó mới nhấn đôi mắt phượng nói giọng trêu chọc. Ta biết là ta rất có mị lực, nhưng các người cũng không cần phải chứng minh cho ta thấy vào lúc này như thế chứ hả? Người đâu còn không mau tiếp tục đi. Tới lúc này, mọi người mới dần dần hiểu ra, vừa tức mà lại vừa buồn cười. Người chủ trì lễ nghi lại tiếp tục lớn tiếng hô lên. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phong. Vầng trăng nơi chân trời chậm rãi thêm. Vầng trăng nơi chân trời chậm rãi cao, tỏa ra những tia sáng thanh tân bao trùm lấy toàn bộ lông Nguyên rộng lớn, từng cơn gió dịu dàng Mang theo hương hoa Thang thoảng lên vào trong căn phòng hỉ lung Linh Ánh Nến Cùng chia sẻ niềm vui Với đôi tân lan tân nương Chứa trang hạnh phúc